các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thẩm thiếu dương liền thầm nghĩ làm không ổn rồi rất muốn nhắc nhở chị họ đừng đi đến tổng công ty đế khánh thế nhưng cô ta nhất định sẽ không tam kết rồi cô đã loáng thoáng ý thức được thẩm thiếu dương vô cùng để ý có người dám dỗ cựt thẩm điệp đi là hung hốc đến bây giờ còn không quá tha thứ cho lời trì phàm cầu người nhà của hắn càng hỏng bét là phàn bình mỹ lại còn dám dỗ cựt trước mắt bị anh ta nghe được vượng hề cất tiếng thở dài cũng không biết giảm hòa như thế nào cả. Thầm đẹp y, cả người vẫn đứng yên ở ngoài gió lệnh. Cô đã luyện thành thói quen, khi đàn ông đang nói chuyện làm ăn thì lặng lặng không lên tiếng. Tại trên bàn cơm nhà mình, thỉnh thoảng ông nội cùng thiếu dung khẩu chiến, nói chuyện tới nói chuyện nuôi. Cô đều thông minh không nói một câu, bởi vì nói thật, có hơn phần nửa cô căn bản là nghe không hiểu. Cô đối với chuyện của công ty một chữ cũng không biết, nhiều thế nào có thể chen miệng vào chứ. Cô quả thật là không đủ thông minh. Lại biết khi nào nên im lặng miễn cho mất mặt Món ăn vừa được đưa lên bàn Thẩm Thiếu Dương luôn lặng không Tiếp trẻ tay, chân để thể hiện ra Tình cảm của anh Chị à, thứ chị muốn mua đều đã mua đầy đủ hết chưa Đã gần đùa rồi Chị muốn giúp húc nhật mua thêm mấy cái áo sơ mi Còn chọn thêm hai cái lát phát nữa đẹp y bật cười, Khanh cách Bộ dáng dịu dàng khiến người không nhịn được Mà mỉm cười theo Chị quả nhiên là người vợ hiền, đạt tiêu chuẩn Có lão công liền quên đi em trai Rồi đầu rồi, rồi chị cũng sẽ giúp em mua mà Chờ đến sau khi em kết hôn Còn không phải như vậy là ngày chị nhiều chuyện Chị chịu mặc y phục của vợ yêu mua sao Chị rất là nhiều chuyện nha tuyệt sẽ không xâm phạm độc quyền của em dâu đâu Còn thế nghi ngờ rằng cô rất hạnh phúc Cũng hạnh phúc thật sự kiên định Sẽ không khen tị với cô gái đã hại cho em trai Quách phận hề sẽ trở thành em dâu của cô sao Điệp y dùng ánh mắt thưởng thức nhìn cô Nhìn nhất sự thông minh tài trí Cô dứng với thiếu dương có thể tương lai đối với thiếu dương rất là lớn có sự giúp ích chia sẻ gánh nặng trên vai của anh hy vọng dường như thiếu dương cũng có thể gặp được người bạn đời tri kỷ để bầu bạn mà cười vui vẻ hạnh phúc vỡn hé à yêu thiếu dương có lẽ sẽ cực khổ một chút nhưng em đừng nên vương thai nha điệp y đưa ánh mắt nhìn đôi mắt to tròn ngập nước long lanh của cô chị không phải là một chị gái tốt chưa có tưởng chăm sóc cho qua thiếu dương mà ngược lại thiếu dương chăm sóc cho chị từ khi chị có trí nhớ đến nay thì tựa đã như thế này rồi chúng ta là sinh đôi là con cháu của thầm gia nhưng mà chị lại quá ngu ngốc cũng không có biện pháp để tiến hành đê thánh đi làm tất cả nghĩa vụ trách nhiệm mọi thách thức khó khăn đều rơi vào trên người của một mình thiếu dương cả nó là người cha con kể khổ chị thật hy vọng nó có thể có một ngày lấy hết dũng khí để hướng tới vượng hệ kể khổ giải tỏa áp lực trong lòng của nó chị à vượng hệ lộ ra vẻ xúc động cô cho rằng cô ấy là cô gái nhỏ ngây thơ Kỳ thân cũng có một mặt ngạy bén Của người phụ nữ Thầm Tiêu Dương kinh ngạc nhìn đẹp Y Nội tâm vô cùng chấn động Không phải đâu Điệp Y Chị chính là người tuyệt vời nhất Bởi vì có sự tồn tại của chị Em mới có dũng khí nhanh đón khiêu chến mà ông nội cho em Chị cho phép thành công không cho phép thất bại Anh cầm lấy tay của chị gái Lòng yêu mến cô vĩnh viễn là chắc chắn Tin tưởng em Nếu như em có đầy một ổ bụng khổ tâm Em sẽ trước tiên nói cho chị nghe Có thật không? Nhưng mà chị vẫn không thể giúp em được một tay nha Phan Vinh Mỹ đột nguyên nói chen vào Sắc mặt là một bộ tính toán Cho thẩm thiếu dương Biết mình không giúp được gì Liền buông tha thừa kế tài sản của thẩm gia. Một ngày kia thẩm tổng chết rồi Cô cũng không cần vọng tưởng phân chia tài đoàn của tập đoàn Thế Khánh Như vậy liền coi là giúp đại ơn rồi Tốt nhất là đề toàn bộ lệnh một mình Cho cô ta cùng thẩm thiếu dương hưởng thụ Phan Vinh Mỹ nghĩ Quá mất mặt Quá mất mặt rồi Quách Vượng Hề không còn mặt mũi nào mà nhìn đôi song xinh chị em, chỉ dám nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình không rồi. "Ông nội tôi mới sẽ không trách." Tính tình dễ chịu như Điệp Y cũng tức giận quát lên, để băng của thần Tiêu Dương chớp lén linh quang. "Điệp Y đừng nổi giận, không đáng giá. Ông nội vô cùng coi trọng sức sinh, ít nhân có thể sống đến 100 tuổi." Nhìn chất mà lớn lên. "Có thật không? Cho nên chị phải nhanh một chút mà mang thai đi. Đáng ghét mà." Điều ý giống như một đứa trẻ như vậy Yên tâm nở nụ cười Thầm thiếu dương tiên sinh à Phan Vinh Mỹ không ngờ một mảnh nhiệt Tâm của mình lại bị xem nhẹ Ai không muốn thừa kế càng nhiều tài sản càng tốt chứ tình nghĩ anh chị em tốt đến đâu Cũng sẽ đều bị đá đi rất xa đi Cô ta định muốn mở miệng Thì ánh mắt lạnh bút của thầm thiếu dương nước mắt nhìn cô ta một cái Chỉ là một cái nước mắt kia Lại khiến cho cô ta không dám tiếp tục nói nữa An tĩnh dùng vợ chơi xong đi ra khỏi phòng ăn, vệ sĩ đã thông tin cho tài xế Kim tới đây giúp tiểu thư mang đồ về. Vợ hề à, hy vọng em sẽ thao chịu tôi đi mua đồ vui vẻ. Anh có ý nhờ vào mở miệng. Tôi biết rồi, anh đi thông thả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện